Long đồ án. Quyển 7, chương 172. Khổ nhục kế. Bây giờ trên tay mọi người đã có bốn khối mai rùa, sau khi ghép lại gần như tạo thành một vòng tròn mai rùa hoàn chỉnh, chỉ còn dư lại ở giữa chỉ vừa khoảng hai khối nữa mè thôi. Nói như vậy, lúc ấy có 6 người trốn được ra ngoài. Truyền chiêu tính toán một chút Nhưng mà những năm gần đây Chỉ tính án kiện có liên quan đến hỏa long Cùng hỏa phụng xảy ra Thì không chỉ có sáu cái Chẳng lẽ đó đều là những người vô tội Bị hại hay sao Không giống à Công tôn lắc đầu Căn cứ theo những gì Vương Đông cùng Đồng Linh nói Bọn họ ra tay là hoàn toàn Để được điều tra cẩn thận Hỏa Phụng tra ra chứng cứ, chọn được mục tiêu sau đó mới báo cho Hỏa Long động thủ. Năm đó những người đi đào mộ dựa theo những gì mà Trần Tu nói thì đã chạy ra ngoài một nửa. Triêu phố tính toán một chút. Mấy hôm trước, Bào Duyên cùng bàn dục tóm lượt lại những địa phương có liên quan đến Hỏa Long cùng Hỏa Phụng thì đã có tới gần 30 nơi rồi. Những thôn trang bị thiêu hủy dẫn tới hoàng phế cũng có tới 100 cái Chẳng lẽ năm đó Đổng Tê cùng Trần Hảo mang theo những 60 người cùng đi đào mộ sao? Ân, tất cả mọi người cũng chạm thấy có chút quá nhiều rồi Đương nhiên, cũng không phải là không có chuyện kéo theo một đạo quân hàng ngàn người đi đào mộ Thế nhưng đó đều là những khu mộ vô cùng lớn Triều Phố nói Thật ra thì ta tin tưởng bên dưới hoàng kim cổ thành là cái luyện ngục gì đó Nhưng mà nói trong đó có rất nhiều vàng bạc tà cứ cảm thấy có chút huyền hồn Tại sao? Công tôn tò mò hỏi Hai lão yêu cái gì đó trong truyền thuyết ta mặc kệ là có thật hay không đi Ta đã đánh giặc ở đó mấy năm Tay vực phần lớn đều là du một tộc Tiền tài đối với bọn họ chỉ là vật ngoài thân, không bằng kẻ dê bò. Mặt khác, tay vật đó tương đối cằn cỗi Gần phía Ba Tư hoặc Trung Nguyên có thể cũng trù phú một chút, cho nên vàng bạc có thể cũng có. Còn nói đến rất nhiều ngọc khí sao? Cái này còn phải xem xét lại. Chiêu phổ vừa nói vừa biểu môi. Nếu như thật sự vàng bạc ở đó đều chịu ém chú của Hoàng Kim Cổ Thành, bọn họ còn dám mang về lâu giữ cho con cháu mình sao? Mọi người suy nghĩ một chút, quả thật cũng có đạo lý. Hơn nữa, vương đông kia còn nhấn mạnh việc người có hình xăm hỏa phụng phủ trách trà đầu mối đều phải đặc biệt lưu ý về ngọc khí. Chẳng lẽ có quan hệ gì với ngọc khí sao? Triển chiêu không hiểu, thế nhưng nhìn cách thức tổ chức của xích luyện đường cũng có vẻ rất nghiêm mật. Bọn Vương Đông chỉ phụ trách nhiệm vụ tre đầu mối. Còn việc tre đầu mối để làm gì cùng việc báo lại cho bên trên cũng không phải là việc bọn họ có thể biết được. Lúc này Nam Cung cũng đã tới, nói với mọi người Tà đã phái người theo dõi ngụy thường đó, hình như hắn đúng là có chút khác thường. Mọi người nhìn nhau một cái, khác thường sao? Lúc tà đến chỗ quản sự, dựa theo những gì bào đại nhân hướng dẫn, nhỏ giọng nói cho mấy thủ vệ chuyện đồng linh bị bắt, bảo bọn họ tối nay khi tổ chức khánh điển phải tăng cường thủ vệ. Nam Cung nói, sau đó, Ngụy thường đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Trong lòng hắn có quỷ cho nên nhân lúc không có ai, nhấc một bồn hoa từ góc tường phía sau nhà cầu ra, thì ra ở góc tường đó có một cái hố. Đèo qua chân tường, hắn cử theo lối đó mà ra khỏi hoàng cung. Lúc này anh vệ đang theo dõi hắn e. Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái. Sau đó cùng nam cung đuổi theo cái tên ngụy thường kia Triều phổ vốn dị cũng muốn đi Thế nhưng lại chuyện ý niệm một chút liền đứng tại chỗ sơ sơ cầm Sao vậy? Công tôn ôm tiểu tứ tự hỏi hắn Triều phổ đột nhiên hỏi công tôn Người đoán còn có gian tế nữa hay không e? Công tôn sững sốt Sau đó lại câu mày Ai nha, hoàng cung này sao lại có nhiều gian tế thâm nhập thế e Tiểu tứ tử nó nghiêng Gian tế Triều phổ đưa tay ôm tiểu tứ tử qua Công tôm hí mắt, ôm chặt bé không thể Hỏi Làm gì Cho ta ôm một lát Triệu phổ cũng không chịu buông tay Người đã nói là cùng nhau nuôi mẹ Ta còn ôm chưa đủ Công tôn bất mãn Cũng không có buông tay Người ôm nhiều năm như vậy rồi Mẹ vẫn chưa ôm đủ sao Triệu phổ biểu môi Ai nha Người cái đồ thương ngốc Gầy trơ hết cả xương ôm nhiều sẽ mỏi Triệu phổ còn chưa có giúp lời, tiểu tứ tử liền nhanh tay chia lại miệng hắn, sau đó trợn mắt mè nhìn hắn. Cậu cậu, đủ can đảm e. Triệu phổ lúc này cũng hiểu ra được tình huống, liên cung tiểu tứ tử nhìn công tôn. Chỉ thấy lúc này cặp mắt của công tôn cũng nheo lại, gần từng chữ hỏi. Người nói tà gậy. Triều phổ ôm tiểu tứ tử qua Cảm thấy lúc này nếu cứ để công tôn ôm Nó nhất định sẽ nguy hiểm Tiểu tứ tử ôm cổ tiểu phổ Nói Cấu cấu, người gây họa rồi Quế miệng triều phổ giọt giọt Trưng ra bộ mặt tươi cười nổi với công tôn Ai, người là thư sinh a Người đọc sách thường như thế mà gầy một chút thì có làm sao? Ngươi nhìn xem những phu tử ở thi viện kia đều nặng cả bè bốn lượng. Triệu Phổ vừa mới nói ra, Tiểu Tư Tử đang chống cằm cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó Miêu Miêu gọi cái này là gì e? Đúng rồi, miệng kiếm e. Triệu Phổ, Công Tôn Thiện quá hóa giận. Người dám nói ta nặng không được mấy cân, tày trói gà không chặt, ăn vào thừa cơm tốn gạo cũng không lên thêm được tí thịt nào, ngày cả con kiến cũng giọng không chết là tên thư sinh vô dụng, gầy như que củi, gió thổi là bay, ngày cả tiểu tứ tử cũng ôm không nổi, chỉ biết đọc sách biết chữ, lãng phi lương thực đứng một chỗ chẳng khác nào cây gậy trúc. À… Công Tôn nói đến độ mọi người sắp cảm thấy không thở nổi nữa rồi, thì hắn rốt cuộc cũng dừng lại hít một hơi dài. Mà một hơi này không chỉ có hắn phải hít, mà những người khác cũng phải hít theo. Ân hầu xoa xoa ngực, này được chứ, công tôn nói lần này phải hết bao nhiêu chữ E. Thiên tôn không hiểu rõ, đến trước mặt ân hầu hỏi, gầy thì làm sao? Khóe miệng ân hầu giật giọt, nói, Vậy nói Ngọc Đường nhà ngươi đẹp thì sao? Tại sao hắn lại tức giận? Thiên Tôn sờ sờ cằm. Nè, quả nhiên mỗi người đều có điểm không thể chạm tới a. Triệu Phố. Công Tôn sáng tay áo, đưa tay bưng lên một chậu hoa trong viện. Nha! Yeah. Tiểu tứ tử ôn đầu, biết cảm thấy lúc này mà mình ở trong ngực triệu phổ thật sự rất nguy hiểm. Phụ thân à! Công tôn ngẩn người, nhìn bồn hoa một chút, lại nhìn nhìn triệu phổ, có vẻ do dự, không thể đập trúng nhi tử được. Thế nhân nhìn triệu phổ lúc này thật quẻ tức giận. bao trận thì gấp đến độ liên tục xua tay với hai người, ý là... Hai người nháo cũng phải xem tình huống A, nơi này là hoàng cung A. Lúc này, chị thấy Triệu Trinh cũng chạy ra cửa xem néo nhiệt, liền đưa tay ra vậy Tiểu Tứ Tử nói. Ai? Tiểu Tứ Tử, đến chỗ tẩm nào! Vừa nói xong, Triệu phụ đã đem Tiểu Tứ Tử niếm về phía hắn. Triệu Trinh liền đưa tay đón lấy, nói với công tôn. Tiền sinh không nên khách khí Tên này ăn nói quá lung tung Lúc nào nên quản thì cần phải quản A Bác Vương Gia cùng bao đại nhân không còn gì để nói Mà nhìn triệu trinh Cái tính cách chỉ y thiên hạ bất loạn của hoàng thượng lại nổi lên rồi Sao lại có thể khuyến khích hai người đánh nhau chứ Hai người này dù sao cũng là phụ thân của tiểu tứ tử mà Công tôn vừa thấy sẽ không đập trúng tiểu tứ tử Hơn nữa hình như Triệu Trinh cũng đồng ý Lại nhìn Triệu Phổ một lát nữa Tên lô manh này mặc dù ngày thường cũng rất muốn ăn đập Thế nhưng hôm nay hắn hình như lại thật sự muốn ăn đập đây mẹ Công tôn thật sự rất cơ linh đương nhìn Triệu Phổ gọi hắn là thư ngốc Nhưng hắn cũng không ngốc chút nào Vừa đảo mắt thấy được Triệu Phổ hình như đang có tính toán gì đó, mà Triệu Trinh lại đồng ý, nay chứng tỏ Triệu Trinh cũng có tính toán rồi. Vì vậy, đây chính là mình Phụng chỉ đánh Triệu Phổ A. Đột nhiên, khóe miệng Công Tôn nhét lên một cái, hẳn thật rất vui vẻ nha. Triệu Phổ thấy Công Tôn cười âm trầm như vậy, liền lui lui sang một bên. Thừa ngốc, người bình tĩnh một chút Công tôn liền đặt chậu hoa nhỏ mình đang cầm trên tay xuống Chậu hoa này đẻ trồng, đánh vợ rất đáng tiếc Hắn liền quay ngang quay dọc một chút Quay sang chỗ bình hoa to, vừa trồng cây phía trước Đưa tay cầm lên còn thấy nặng nặng Sau đó híp mắt mà nhìn triệu phổ Triệu phổ, giờ chết của người đã đến rồi Sau đó trong sân viện, trước cửa phong bàn phi liền thấy một cảnh bồn hoa rào rào bay Mọi người vây xem liền gối rít chạy đi tị nạn Rất sợ đứng đó một hồi sẽ dính ngộ thương triệu phổ né trên tránh dưới mẹ tránh bồn hoa Miền cũng không nhàn gỗ chút nào Thừ ngốc, người lấy công báo tự thù a Công tôn miếm thật thừ sướng Lão tử muốn đánh người lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, thù cũ nợ mới lần này tính luôn một lượt. Vì vậy, một người thì tránh, còn một người lại ném. Triều Trinh cũng theo bản năng mà ôm tiểu tứ tử trốn sang một bên sau cột. Tâm nói, được a lát nữa cũng đừng có ném xuống ào cá a ngồ nhỏ kẻ bị đánh bay khỏi ao mà đập trúng đầu sương vù. Mình mang cái mặt sưng vào triều thì thật quá thảm đi Tiểu tứ tự thì ở một bên nâng mặt Nhà, phụ thân đánh phụ thân A Đây là bạo lực gia đình A Công tôm nếm một lát, cảm thấy có chút hơi mệt Đến cạnh bàn nghỉ lấy hơi Bương chén trà uống ngậm nước để lát còn nếm tiếp nữa Mọi người bên này còn đang rất néo nhiệt Thì lập tức nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói Đây là có chuyện gì xảy ra nha Đám người bao chuẩn nghe được âm thanh người đến là một nữ nhân Cũng nhíu mày một cái Hai hàng lông mày triệu trinh cũng nhíu chặt lại Có điều thần sắc cũng không có biến động gì Triệu vộ cuối cùng cũng đã ngưng lại Gọt đầu với công tô một cái ý là, được rồi, dẫn ra rồi. Công tôn cười híp mắt nhìn hắn. Được rồi sao? Triệu Phố lại gật đầu. Đúng e. Công tôn liền giơ tay lên, một cái bồn hoa đưa đến đập trúng đầu Triệu Phố. Mọi người cũng hít một ngụm khí lạnh. Tứ ảnh cùng dễ ảnh phóc một tiếng, vội vàng chia miệng lại. Triều phổ bút tráng, rốt cuộc cũng nhảy dựng lên. Thừ ngốc kia, sao ngươi lại hạ thủ ác như vậy a Dù sao ta cũng là phụ thân của nhi tử ngươi A Công tôn trần hắn Là ngươi tự mình tìm lấy, là phụ thân của nhi tử cũng không thể thè thứ. Mọi người đều nhìn không được mà lắc đầu, quan hệ thật loạn à triệu phổ chỉ chỉ mũi minh trần công tôn không phải hai chúng ta đang diễn trò hay sao? công tôn sưng mặt lên, ai cùng người diễn trò chứ? ta đây không hiểu, dù sao thì ta cũng lệ thường ngốc mà. triệu phổ bút chán, cảm thấy đầu mình sắp bị đập hỏng rồi, cho nên vừa rồi công tôn liếc mắt trừng hắn một cái, hắn lại cảm thấy hình như đang ném mị nhãn Mẹ vị mặt kinh bị sâu đó của công tôn, hắn lại nhìn thấy hình như là đang làm nũng với hắn a triệu phổ lắc lắc đầu, xong rồi, đầu thực sự bị ném hỏng rồi. Lúc này, ở bên ngoài đình có một mỹ nhân lượng lờ đi tới. Nữ nhân này thoạt nhìn chị mới khoảng đôi mươi, dáng dấp đoàn trang xinh đẹp. Mặc dù không có đẹp như bàn Phi nhưng cũng thanh thoát nhu thuận động lòng người, sống bàn Phi ở chỗ thanh lệ. Cô nương này tên gọi Nguyệt Nhi, vừa được phong là Trương Mỹ Nhân. Lại nói, trước đó Thái Hầu có chọn cho Triệu Trinh mấy vị Mỹ nữ. Gần đây Triệu Trinh đều mãi cuốn lấy chuyện của Hương Hương, cũng chẳng có tâm tình đâu mà đi ngắm Mỹ Nhân. Nhưng hắn từ trước đến nay đều không hề trái lời Thái Hậu Vì vậy, đã thu mấy cô nương mà Thái Hậu chúng ý nhất Một phong Mỹ Nhân, hai vị khác phong là Quý Nhân Trương Mỹ Nhân là nữ nhi của Thái Thú Quý Dương Vì khi Thái Hậu lâu lạc dân gian Gia đình Thái Thú có tường chăm sóc cho nàng nên giao tình không tệ Mà Trương Nguyệt Nhi lại tinh thông thi thư, hậu đạc lễ nghi Tính cách lại ôn thuận, cho nên Thái hậu vô cùng yêu thích. Vi Lam Hai Long Thái hậu, Triệu Trinh đặc biệt bàn cho nàng ta danh phận mỹ nhân. Mấy ngày bàn phi sinh, Trương Nguyệt Nhi cũng bận tới bận lui chăm sóc nàng, Khi không có việc gì thì lại tới thăm nàng, Bàn phi cũng thật thích. Hậu cung của Triệu Trinh từ trước đến nay đều rất hòa thuận, vào cung cũng được dạy dỗ quy củ cẩn thận. Các phi tử cũng không dám có tâm tranh đấu với nhau. Nếu không, đừng nói là hoàng thượng không cho phép. Ma Thái Hậu chính là người đầu tiên sẽ không tha cho các nàng. Trong tay nha hoàng của Trương Mỹ Nhân còn bưng theo một thực hạp. Vừa vào viện, Trương Mỹ Nhân mở to một đôi mắt đẹp nhìn những bồn hoa rơi vỡ đầy đất. Lại nhìn triệu phổ đang xoa đầu mà ngồi cảnh bang cùng với công tôn đang cầm cái hồn thuốc. Xem xét vết thương cho triệu phổ. Triệu Trinh cười cười, hỏi nàng, Sao nàng lại tới đây? Chưa Mỹ Nhân hành lễ với Triệu Trinh, Nói là tới đưa canh đổ ti cho bàn Phi. Lần trước nàng làm món canh đổ ti mang hương vị quê nhà. Bàn Phi ăn cảm thấy rất thích, Cho nên hôm nay đặc biệt làm đưa đến. Triệu Trinh gật đầu một cái, bảo nàng vào phòng bao trận cùng bác vương gia cũng hành lệ với triệu trên một cái, rồi rít rời đi. Công tôn lấy ra một băng dược, bè bè hai tiếng, vỗ vỗ dán vào trái triệu phổ. Triệu phổ tuyết miệng cười. Thật đậu e, thừa ngốc, đây là thuốc độc hay giải dược e. Để tiêu sưng Công tôn trợn mắt nhìn hắn một cái. Người già thô thịt dày còn sợ đau như vậy sao, đừng có mẹ làm nũng Triệu phổ ngẩn mặt nhìn công tôn Các ảnh vệ bên cạnh cũng nổi hết một thân da gè da vịt Công tôn dùng ánh mắt gì mà nhìn e Sao lại cảm thấy đây là triệu phổ đang làm nũng e Lúc này, tiểu tứ tử leo lên cái ghế Ngồi ở trên bàn, đau lòng mà xoa xoa trán cho triệu phổ Triệu phổ nhìn thấy tiểu tứ tử thì đau đớn gì cũng không còn, đến trước mặt bị tổ cáo. Nhì tử à, phụ thân còn đánh ta. Tiểu tứ tử vừa biểu môi xoa xoa trán cho triệu phổ, vừa liếc công tôn một cái. Công tôn nhận được ảnh mắt ảm đạm của tiểu tứ tử, liền đưa tay nhiễu mẹ bế. Sao lại không vào trong? Triều Trinh thấy Trương Mỹ Nhân vẫn còn đứng ở trong sân, liền hỏi nàng. Cái này... Trương Mỹ Nhân nhìn chung quanh một chút, sai hai nha hoàng. Các người nhanh chóng đi dọn dẹp một chút. Vâng! Hai nha hoàng bắt đầu dọn dẹp những mảnh bồn hoa vụn nét trên mặt đất. Triều Trinh cũng không có ngăn cản lại, dẫn nàng ta vào phòng. Lúc này... Bàn Phi đang ôm hương hương, nhị nhàng vỗ vỗ dỗ cho bé ngủ. Trương Mỹ Nhân bước chân thật nhẹ, tiêm thực hạp gieo cho nhà hoàng, sau đó ngồi bên miếp sườn bàn Phi, hấp giọng tán gẫu cùng nàng. Đề tài chủ yếu vẫn là liên quan tới hương hương. Triệu Trinh ngồi một bên uống trà, hình như cũng rảnh rỗi cho nên không rời đi. Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng ngồi trong sân uống trà, Tiểu tướng tự giấc triệu phổ bóc ra băng dược dán trên đầu, cẩn thận thoa dược kèo cho hắn, sau đó lại thổi thổi mấy cái rồi băng lại, ngoan ngoãn đến độ khiến cho triệu phổ cảm thấy toàn thân thư thái, lại nhìn sang công tôn. Chỉ thấy phế miệng thư ngốc kia khẽ cong bên một độ cung rất đẹp, tự tiếu phi tiếu mà nhìn hai người bọn họ, mè vĩ mặt kia. Triệu phổ lại lắc lắc đầu, Tiểu tư tự còn xoa huyệt Thái Dương cho hắn. Tầm nói, đừng có thật sự đem đầu cậu cậu đọc khổng rồi nha. Phụ thân thật quá bạo lực a, e. một chút cái gì đều không có. Đúng rồi, không có thượng hương tiếp ngọc a. E. Hắc gì? Triều phổ ngửa mặt lên trời hát hơi một tiếng. Sau đó lại nghi thấy một tiếng, xoạch. Ba người quay mặt sang. Chị thấy mấy nghe hoàng kia đang đứng ở thiết bồn bàn này phát hiện mai rùa màu bạc kia Khi triệu phổ hát hơi khiến cho một người trong số đó kẻ kinh mẹ rung tay một cái Những mảnh bồn hoa vừa mới nhặt xong lại rơi xuống đất công tôn liếc mắt nhìn Chị thấy thiết mọc bồn kia quẻ nhiên để được động qua Lúc này, trương mỹ nhân cũng đi ra, hỏi Thu thập xong chưa đó Bày chân quá chậm chạp. nha hoàn kia vội vàng đem những mảnh vụn bồn hoa nhặt lên Chất đóng một bên Gật đầu với trương mỹ nhân Để thu thập xong rồi Trương mỹ nhân dường như thở vào nhị nhõm Vừa mới quay mặt lại để thấy triệu trinh đứng sau lưng nàng Trương mỹ nhân bị dọa sợ hết hồn Lúc này mấy ánh về cũng nhảy xuống Đưa tay chột lấy cổ tay một trong những nha hoàng kia Từ trong ống tay rộng của nàng lấy ra một khối mai rùa màu bạc Sắc mặt nha hoàng kia nhảy mắt trắng bệt Các nha hoàng khác cũng bị dọa sợ hãi phải quỳ xuống Sắc mặt trường mỹ nhân lúc này cũng không được tốt Đi đến chỗ đó Hai người các nuôi lại dám tay chân không sạch sẽ Triều Trinh cười nhạt Nói, tay chân không sạch sẽ hẳn không phải là hai nhà hoàng đó là người đi trương mỹ nhân kẻ kinh, sau đó hai hàng lông mày cũng nhíu lại Một tay vương thành kẻo mà đánh về phía Triệu Trinh Triệu Trinh cũng bị nàng ta làm cho sợ hết hồn Đây mà là vị mỹ nhân thanh lệ thoát tục động lòng người sao Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một hãng phụ vô cùng dữ tợn rồi Có điều, Trương Mỹ Nhân còn chưa có động tới được triệu trinh, đã bị người lôi lại cổ áo sâu rồi. Mọi người nhìn lại, cũng chẳng biết chuyển chiêu để trở lại từ bao giờ, đang kéo lại cổ áo sâu của Trương Mỹ Nhân mẹ miễn về phía sau một cái. Vị Trương Mỹ Nhân kia hiển nhiên là thành công tác tuyệt, vừa tung người cái để muốn chạy. Có điều thật quẻ đáng tiếc, Bạch Ngọc Đương đã ở trên nóc phòng chờ nàng ta rồi Nàng ta vừa mới lên đã bị đẹp trở về Nam Cung Kỵ cũng vừa đúng lúc bay xuống Gác đào lên cổ nàng ta Ngoan ngoãn một chút Chu Mỹ Nhân không thể làm gì khác hơn là đứng yên bất động Mà lúc này tất cả mọi người đều đã đi vào Nam Cung cảm thấy Trên mặt vị mỹ nhân này có một chỗ hình như bị rách ra Có lẽ vừa rồi động thủ Do bộ mặt bị biến dạng cho nên mới để lộ ra như vậy Nghĩ đến đây, hắn liền đưa tay ra Nhĩ nhàng kéo xuống từ trên mặt nàng ta Một tấm nhân bì diện cụ rất mỏng mà nhìn lại gương mặt đó Không những quá khó coi mà lại là khuôn mặt của một nàm tự rất gầy Mắt. Triều Trinh cũng nhìn không được mè thiêu mi Cũng may là không có viên phòng A Nếu không chậm có khi còn buồn nôn đến mấy ngày hôm sau mất Nam cung lại tiếp tục xé ra một lớp da giả ở tay nam nhân kia Quả nhiên, bên dưới là bàn tay thật gầy như que củi Trên tay còn có một hình xăm hỏa phụng Bao đại nhân hội chuyển chiêu Ngụy Thường đâu? Nghe, hắn chạy về nhà dọn dẹp để chuẩn bị chạy trốn đã bắt lại rồi. Triển Chiêu nói, người này cũng là người của xích Luyện Đường, trên tay cũng có một khối da giả, bên dưới có một hình xăm hỏa phụng. Hắn nghe được tin Đồng Linh bị bắt nên biết có thể sẽ bị bại lộ, cho nên mới chuẩn bị chạy về báo tin. Bao đại nhân gọt đầu Gọt tốt Trương Mỹ nhân giả mạo đó nhìn mọi người một chút Đột nhiên ngẩn đầu Hình như muốn cắn lưỡi Thật may là Bạch Ngọc Đương sớm có phòng bị Nên để điểm huyệt đạo hắn Nam cung vỗ vỗ vị Mỹ nhân giả kia Muốn chết sao Đâu có dễ dàng như vậy Vì vậy mọi người đã thành công bắt được hai giang tế được bố trí mai phục trong hoàng cung Triệu phổ cùng công tôn hợp lực diễn khổ nhục kế này quả nhiên là hợp tác khăng khít Triệu phổ ôm tiểu tứ tử dùng cùi chỏ me nhẹ nhàng đụng công tôn một cái nói hai chúng ta như vậy có coi là tâm tư tương thông không không đợi công tôn mở miệng tiểu tứ tử đã nhanh chóng gật đầu Ấn... Mà lúc này, công tôn cũng đang sờ căm Nhíp mắt nhìn chăm chăm trương mỹ nhân dẻ đó Như có điều gì suy nghĩ Cùng lúc đó, chuyển chiêu cũng đứng im Làm động tác tương tự Cũng nhẹ nhàng sờ căm mà nhìn trương miễn nhân dẻ kia Tất cả mọi người có chút không hiểu được Vì vậy, triệu phộ hỏi công tôn Bạch Ngọc Đường hỏi chuyển chiêu Có vấn đề gì sao? Triển chiêu cùng công tôn trầm mặt trong chốc lát Đột nhiên cùng chị cánh tay của trương mỹ nhân rẽ Gầy đến độ xương da hộp làm một kia Đồng thanh nói Thấy chưa? Như vậy mới gọi là gầy đồ án quyển 7 chương 173 luyện Ngục Phố bắt sống được Ngụy thương cùng Trương Mỹ Nhân rẽ đồng nghĩa với việc có thêm hai người để hỏi thăm nữa. Hơn nữa, hình như Ngụy Thường đã làm nội giang trong hoàng cung rất lâu rồi, cho nên có lẽ biết cũng không ít. Mà trong hai người này Nhìn xem thần sắc đã biết bàn nảy trương mỹ nhân giả kia còn muốn cắn lưỡi tự vẫn, cho nên chưa chắc hắn đã chịu nói gì. Nhưng mà ngụy thương này, mắt lia mày lấu, tâm cũng có vẻ không hướng về sức luyện đường lắm. Chuyện vừa mới bài lộ đã muốn chạy cho thấy lẽ gan hắn cũng nhỏ, vì vậy mọi người quyết định hệ thủ từ ngụy thương. Nói đi! Triển chiêu chọc chọc ngụy thương, nói thật sự tha cho ngươi khỏi chết, nói lão liền khiến ngươi làm thái giám. Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái, cách uy hiếp này của triển chiêu có lẽ là được tiểu đông tử kia truyền cảm hứng nhò nhỏ cho đi. Ngụy thương hé miệng nghĩ mình khổ không thể tả, liền lớn tiếng cầu xin tha mạng, nói minh nguyện ý mang tất cả mọi chuyện nói hết ra con nói hắn thật ra cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc mẹ thôi. Căn cứ theo những gì ngụy thường nói, Trương Mỹ Nhân giả kia tên thật vốn là Trương Hiệp. Hai người bọn họ đều là hậu nhân của những người cùng bị bay với Trần Hảo ở luyện ngục dưới Hoàng Kim Cổ Thành năm đó, cũng là hậu nhân của Trần Gia Thôn. Năm đó, Người của đóng Gia Thôn có thể lấy được vàng bạc mà sống tiêu dao sung sướng Nhưng mà người của Trần Gia Thôn lại gần như tổn hại mất gần như một nửa nhân lực tình tráng Tổn thất cũng nghiêm trọng, sau đó cũng không có vật dậy nổi Mọi người bị phân tán, mỗi người một nơi, sau đó mất đi liên lạc Ngụy thương là người đọc sách, khó khăn lắm mới có thể làm được chức quản sự trong cung cụ mẫu hắn mất sớm trong nhà chị có một lão khe bóng lọc của hắn lại không thấp cho nên hắn sống rất tiêu dao tự tại thế nhưng có một ngày trần tu đột nhiên lại tìm được hắn còn có cả mấy người nói là đồng hương cũ của hắn nguy thương vốn nghĩ đó là mấy người đồng hương cũ khó khăn không có kế sinh nhai cho nên muốn đến nhờ hắn giúp đỡ Lại không biết được mấy người đồng hương này không những công phu rất tốt Lại giết người không chết mắt Hơn nữa Trần Tu đó Cứ buông tay ra là phóng hỏa Thù dọa chết người ta Trần Tu nói muốn hắn ra nhập xích luyện đường Hắn không chịu Trần Tu vừa chỉ mặt hắn Mang hắn ngay kẻ thù của tổ tiên cũng không biết báo Sau đó lại uy hiếp hắn Nếu hắn không giúp một tay thì lập tức biến hắn thành bãi tro bụi Nguy thương bị hắn dọa sợ hãi Cũng không còn biện pháp nào khác Vì bảo vệ tính mạng của mình mà không thể không hợp tác với hắn Xăm lên tay một hình hỏa phụng làm việc cho hắn Nhiệm vụ mà Trần Tu giao cho hắn cũng không có khó khăn Chỉ là bảo hắn tìm trong hoàng cung một chút đồ làm nội ứng cho hắn nếu như hắn muốn đưa người vào hoàng cung. Dù sao thì với chức vụ này của ngụy Thương cũng rất dễ giúp hắn an bài. Vì vậy, năm đó vương động dễ trang vào cung, cái việc chạy trốn sau đó đều là do hắn âm thầm ra tay. Có điều, những năm gần đây xích luyện đường càng làm lại càng lớn, ngụy Thương cũng không biết rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ biết những ngày vốn dị rất tiêu dao của hắn này để không còn, thay vào đó là ngày ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó đầu của mình sẽ rơi xuống đất. Trước đây không lâu, Trương Hiệp vào cung, lý do là bởi vì hắn và Vương Đông ở trong cung lâu vậy rồi mà vẫn không tre ra được đầu mối gì. Trần Tu có chút chờ không nổi nữa, vì vậy mới sai Trương Hiệp sẽ mạo Trương Mỹ Nhân vào cung. Trương Hiệp này công phu tốt hơn Vương Đông và Ngụy Thuần nhiều, cho nên làm việc cũng tiện hơn. Lần trước Trương Hiệp đột nhiên đến tìm Ngụy thương bảo hắn đi nhắn cho Đồng Linh, nói là muốn hắn ta vào cung một chuyến. Mai Rùa đã tìm được nhưng khó lấy, phải nhờ chính Đồng Linh động thủ mới được. Mọi người nghe tới đó cũng có chút nghi ngờ. Đúng như phản ứng của Trương Hiệp thì chính hắn là người đã mang Mai Rùa bằng bạc đặt tại sân viện của bàn Phi mới phải. Nhưng mà hắn lại không ngờ đến chuyện tiểu tứ tử lại đem Mai Rùa vào làm chân bàn trong phòng của bàn Phi. Mặt khác, tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nếu như đã lấy được Mai Rùa rồi, cứ trực tiếp thu giữ là được, hoặc giao cho ngụy Thương để hắn chuyển ra ngoài cung cũng không phải tốt hơn sao. Việc gì phải khổ sở làm thêm chuyện dư thừa là giấu trong sân của bàn Phi chờ đồng linh đến trộn. Nguy thương thấy dáng vẻ nghi ngờ của mọi người. Hắn liền nói Ta nói thêm cho các ngươi một chuyện các ngươi có thể xử nhẹ tội cho ta không? Bao chuẩn gật đầu tỏ ý là có thể. Thật ra thì, theo ta được biết Trần Tu rất tín nhiệm đồng linh. Hơn nữa còn rất thưởng thức hắn Nguy Thương nói Vì vậy Cho dù Đồng Linh cũng không phải là người của Trần Gia Thôn Nhưng cũng đã được ngồi vào vị trí phó đường chủ Nhưng mà ta nghe nói Có mấy huynh đệ Trần Gia Thôn không phục hắn Nói rằng Đồng Linh ngoại trừ công phu tốt ra Thì cái gì hắn cũng không quản Cái gì cũng không làm Hơn nữa lại đặc biệt rất đáng ghét Thế nhưng Hết lần này đến lần khác, Trần Tu vẫn cứ coi trọng hắn, cho hắn đi làm giao dịch tiếp theo. Nói lời không mấy dễ nghe, Vạn nhất sau này Trần Tu không được nữa, ngôi vị đường chủ sĩ là của đồng linh. Vậy thì bọn họ khổ sở để kiến tạo xích luyện đường như vậy, không phải là cho không người khác sao? Mọi người nghe xong lời này của Ngụy Thương, ngược lại cũng đã hiểu. Nghe ông Tôn gật đầu một cái Trường Hiệp chính là muốn đồng linh vào cung Mạo hiểm đến viện của bàn Phi trộn may rùa Mà lúc này, trong hoàng cung Nhất là viện tự của bàn Phi thủ bệ rất xâm nghiêm Một khi hắn vào rồi Chắc chắn sẽ rất khó an toàn đi ra Công phu của hắn khỏe thật rất tốt Thế nhưng mà trong hoàng cung cào thủ như mây Hơn nữa, đêm khánh điển đó Bọn triều phổ cũng ở đó Đương nhiên là sẽ có nhiều người muốn lấy mạng hắn đây chính là chiêu mượn đào giết người A Mọi người cùng gọt đầu Lấy thân phận của trương mỹ nhân Nếu như hắn muốn mang mai rùa ra Bất cứ lúc nào cũng có thể bất động thanh sắc lấy ra Đông linh ngoại trừ bỏ công ra Thì những thưởng thức cuộc sống khác hắn đều không biết nhiều cho nên rất dễ gạt thế nhân ai biết được người tính không bằng trời tính đồng linh bị bắt ngụy thương sau khi biết chuyện liền chạy dù sao thì hắn cũng làm việc phía ngoài cung thế nhân trương mỹ nhân sống trong nội cung sáng sớm hôm nay khi người của khai phong phủ đem toàn bộ nóc nhà lật hết hắn ta hẳn là cũng nghe nói đến thế nhân chuyện đã tìm được mai rùa lại không có mấy người biết Trương Hiệp liền sợ đêm dài lắm mộng Cho nên mới muốn tới lấy về Vì vậy mới làm canh đổ ti Để chuẩn bị đến gặp bạn Phi Nhưng mẹ ai biết được Triều phổ cùng công tôn lại giả bộ gây gỗ trong sân Dùng bồn hoa ním nhau Khiến toàn bộ nội cung cũng nghi thấy Trương Hiệp đương nhiên muốn tới khuyên can Sau đó mình thì dẫn đi sự chú ý của mọi người Để cho nhe hoàng dọn dẹp Sau đó nhân lúc dọn dẹp liền lấy đi mai rùa bằng bạc dưới thiết mộc bồn Ai ngờ, đây chính là bẫy mà Công Tôn cùng triệu phổ răng sẵn ra Có thể nói, hắn ta có tật giật minh nên mới tự chui đầu vào lưới Nói nửa ngày, bọn chúng nội đấu, đấu đến biến lợi thành hại Còn chúng ta thì trong họa Bắc Phúc A Công Tôn lắc đầu một cái Đúng rồi Chiến chiêu hỏi Ngụy Thương Các người ngoài tìm Mai Rùa ra còn tìm cái gì khác nữa không? Ngụy Thương trả lời Còn tìm Ngọc nữa Ngọc sao? Tất cả mọi người nghi ngờ Tìm Ngọc gì? Ân, cái này ta cũng không có rõ ràng lắm Chỉ nói là Ngọc chứ không rõ là Ngọc Bội, Ngọc Bán, Ngọc Trụy hay Vòng Ngọc Nguy thương nói Ngọc này cũng không phải là một loại ngọc Nghi nói khi dùng lửa đốt lên sẽ xuất hiện hình phượng hoàng Tất cả mọi người cùng nhìn hắn chăm chăm Hợp đó Ngụy thương vội vang thê Ta chỉ muốn giữ được tính mạng Thật sự là không có dấu giếm chút nào Là trần tu muốn chúng ta tìm Người của xích luyện đường khắp nơi đều tìm những thương nhân buôn ngọc khí là vì muốn tìm khối kỳ ngọc này Mà ngay cả ngọc bội hỏa long cũng hỏa phụng cũng đều vì loại ngọc này mà được tạo ra Mọi người nghe xong câu mày Trong tu này hình như còn rất cẩn thận Phân phó người đi làm việc cũng không yên tâm Cho nên mới âm thầm an bài đến hai ba người đi Lại làm mỗi người chỉ làm nửa việc Mỗi người đều làm chuyện khác nhau Các ngươi tìm được mai rùa ở đâu? Bạch Ngọc Đương rất tò mò Trong hoàng cung sao lại có mai rùa? Nhưng mà tại sao Vương Đông lại tìm không được? Ở trong kho lớn Nguy Thương nói Sau đó Trương Hiệp nói cho ta biết Đó là ở trong ngân kho Ngân kho sao? Chuyển chiêu tò mò nhìn triệu phổ cùng bao đại nhân ở bên cạnh. Triệu phổ hiển nhiên biết. Nè, bình thường vàng bạc cùng ngọc khí đều không được để cùng nhau. Vàng và bạc trừ được cất giữ trong ngân khố còn được cất vào cả kim kho cùng ngân kho. Kim kho, ngân kho, chúa phần lớn đều là vàng bạc tịch thu được từ gia đình của những tham quan. Những kho này được gọi là đại kho. Là kho dự trù tương tự như quốc khố Dùng để đề phòng ngày nào đó quốc khố thực sự trống rỗng Có thể lấy ra đúc thành bạc khỏi vàng khối để dùng Bao đại nhân cũng gật đầu Có điều đại tống ta dân chúng an cư Chiến sự lại ít cho nên cũng chưa bao giờ phải dùng đến chúng Thậm chí còn rất nhiều người không biết có ngân khố này tồn tại Mọi người sau khi thu thập xong đầu mối Liên trở lại phai phong phủ, đem ngụy Thương cùng Trương Hiệp đều giam kẻ vào Đại Lao. Tìm Ngọc Sao Trong sân, mọi người lại ngồi quay quần một chỗ, cùng nhau thương lượng tiếp vụ án. Điều khiến cho mọi người cảm thấy khó nghĩ lúc này, đã không còn là chuyện ai là kỵ chủ mưu phía sau, cũng như mục đích của hắn là gì nữa, mà là... Vì sao Trần Tu phải động can qua để tìm ngọc chứ? Ngọc gì mà có thể đốt một cái lại có thể hiện ra hỏa phụng? Chiêu phổ quẹt miệng, tựa vào một đằng thép mà gãi đầu. Năm dạ hỏa nằm bên cạnh bàn ngáp. Cũng không phải là không có loại ngọc đốt cái liền biến sắc, cỏ điều. Bọn họ không phải là toàn tâm toàn ý muốn đến luyện ngục dưới Hoàng Kim Cổ Thành để luyện vỏ công sao? Vì sao lại muốn đi tìm Ngọc chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu. Lúc này, trù phong đại nương lại mang theo mấy nha đầu, mang ra một mì xào hải sản ra. Các người không biết đói sao? Mọi người sửng sốt, sau đó người thấy mùi mì xào thơm lưng ai cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng đói bụng. Ngay cả bàn dục cùng bao duyên ở trong thư phong cũng bị mùi hương thơm lừng dụi ra, đói đến sắp không đứng nổi, gục luôn xuống mâm chờ trù phòng đại nương chia mì xào. Lại nói, kể từ khi Bạch Ngọc Đường đến khai phong phủ, tài ăn của mọi người quẻ nhiên tăng lên không ít, cũng không phải do trù nghệ của trù phòng đại nương tiến bộ. Mai là vì nguồn thực phẩm bây giờ quả hảo hạn Nhất là hải sản chưa ngày nào thiếu Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thúy đang hợp lực bưng đĩa Cá mú thật to đặt lên bàn Lại vừa bắt chuyện làm quen với Bạch Ngọc Đường Ngũ ra, cá mú thật to, thật mới mẻ Thật tươi sống a đây mới là nửa con thôi Cả con còn lớn hơn cả cái bàn đó Tiểu Thúy cũng nói Chúng ta không ở gần biển Lần đầu tiên được ăn cá lớn vậy nha Vừa tươi ngon lại vừa mềm nữa Bạch Ngọc Đương cười cười Với hai nha đầu một cái Cười đến độ khiến tiểu Ngọc Tiểu Thúy cũng vừa chóng mặt Vừa theo trù phòng Đại Nương Trở lại trù phòng luôn Triển chiêu vừa nhai mì xào Vừa liếc Bạch Ngọc Đương Còn chuột chiều bướm gọi ông Bạch Ngọc Đương ngồi xuống Cũng ăn mi sao nhìn hắn Ý bạo hắn tự nhìn bác của mình một chút Sau đó nhìn bác người khác một chút xem Chuyện chiêu nháy mắt mấy cái cúi đầu nhìn nhìn Phát hiện thấy mi sao trong bác của mình nhiều nhất Đồ ăn ngon khác trong bác của mình cũng nhiều nhất Mọi người cũng chỉ biết yên lặng mà than thở Quả nhiên, trù phòng đại nương thiên vị cho mình sủng a Bạch Ngọc Đương cũng thiêu mi một cái với Triển Chiêu Còn mèo chiêu bướm gọi ông Triển Chiêu gấp một đũa thịt cá mú đưa vào trong miệng mình Ngay sau đó cặp mắt hắn cũng lấp lánh lấp lánh lên Sau đó lại bắt đầu hạnh phúc mẹ cười hiếp mắt Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chầm chầm một lát Đưa tay gấp một miếng cá lớn khác Đưa đến bên miệng hắn Triển Chiêu há miệng E một cái Sau đó Khuôn mặt kia lại tràn ngập hạnh phúc Không sao sánh được Ánh mắt đồng đưa đồng đưa Đến độ khiến cho Bạch Ngọc Đường Cũng ngẩn cả người Quẻ nhiên uy Miu là niềm lạc thú vô tận e Mọi người yên lặng thưởng thức mỹ vị Lại tiện thể xem cảnh tượng Bạch Ngọc Đường uy Miu Có điều Nói gì thì nói Bọn họ cũng phải cảm tạ tuyển chiêu Bạch Ngọc Đường lúc nuôi mèo thì tiện thể nuôi luôn kẻ bọn họ A. Tiểu tứ tử nhai mì sao, nhìn công tôn và triệu phổ đang ăn cơm bên cạnh. Triệu phổ không ăn cá, chỉ ăn cơm rang. Câu cấu, ngươi không thích ăn cá sao? Tiểu tứ tử hỏi, triệu phổ biểu môi, kẻ có xương, ăn rất phiền. Tiểu tứ tự cười hiếp mắt nói Á, không muốn bị hóc xương cá e Có trách sao lại không ăn cá Triệu phổ vĩ mặt khinh bỉ Ăn nhiều cá cũng không có béo lên được Chỉ người gầy mới ăn Lời còn chưa dứt Hắn đã nhận được ánh mắt sắc như đao Của chuyển chiêu và công tôn phóng tới Triệu phổ ngoan ngoãn ngầm miệng lại Công tôn đưa tay ra, gấp một khối thịt cá bỏ vào trong bát hắn. Cả mũ không có xương, yên tâm ăn đi. Thượng ốc, người có phải muốn lừa ta hay không? triêu phổ liếc mắt nhìn công tôn một cái, vĩ mặt tràn đầy không tin tưởng. Công tôn giận nha, tâm nói, hảo tâm bị biến thành lư càng lư phế e. Nghĩ xong liền đưa tay gấp lên khối thịt cá kia. Cắn một cái cho Triệu Phổ nhìn Triệu Phổ nhìn chăm chăm cái miệng Công Tôn đèn ngài thịt ké kia Hẻ miệng Tài muốn ăn miếng của ngươi Công Tôn liếc trắng hắn Tự ngươi đi mẹ gấp Triệu Phổ tiến tới Hẻ miệng Đem miếng cá còn dư lại Mẹ Công Tôn còn chưa kịp cho vào miệng kia ăn luôn Hân tiện còn liếm liếm đôi đũa trong tay Công Tôn Công tôn đưa tay gõ đầu hắn. Ăn cơm không được liếm luôn kẻ đũa, không có quy củ gì hết. Triệu phổ cười ít mắt nhai cá, những người khác ở đây đều than thở. Công tôn không hổ danh làm phụ thân A, trong điểm chú ý của hắn quả nhiên khác người thường. Tiểu tứ tử khéo léo lại gắp thịt cá đưa đến bên miệng Triệu phổ. Cấu cấu, sau này nếu như có thịt cá không có xương con sẽ gấp cho người triệu phổ tâm tình nở hoa nha Hảo nhi tử công tôn liếc tiểu tứ tử một cái tiểu tứ tử lại vội vàng gấp một đũa cá đưa đến bên miệng công tôn công tôn ăn xong lại liếc mắt nhìn triệu phổ triệu phổ lại nháy mắt với tiểu tứ tử mấy cái và muốn nữa. Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Triệu Phổ. Triệu Phổ ăn xong, Công Tôn cũng muốn ăn. Tiểu Tứ Tử lại gắp cho Công Tôn. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử chỉ có một đôi đũa thay phiên mà gắp ké cho hai vị phụ thân. Cuối cùng, Tiêu Lương nhìn không nổi nữa, Điền đem cả đũa của Tiểu Tứ Tử kéo ra, để vào giữa, sau đó ôm Tiểu Tứ Tử sang chỗ mình gấp đồ ăn cho bế, sau lại liếc triệu phổ cùng công tôn một cái vừa làm băm. Hai người thích đôi đũa kia vậy tự mình gấp đi, làm gì hại cận nhi của con không được ăn chứ? Vì vậy mọi người lại một lần nữa được xem màn công tôn cùng triệu phổ tranh đũa. Lâm Dạ họ cầm đôi đũa của mình gấp ra ớt xanh cùng mọc nhĩ nấm hương, me niêm hết vào trong bát của Châu Lương. Vừa gấp vừa nói Nguyên sói nhà ngươi lúc không đánh giặc Còn không bằng kẻ tiểu tứ tử Trâu lương nhìn ớt xanh Cùng nấm hương trong bát của mình Liên nhất đũa gấp đi Hải sản cùng thịt trong bát Của lâm dạ hỏa. Ê Lâm dạ hỏa cướp bát Trâu lương thiêu mi Ăn nhiều thịt sẽ béo Lâm dạ hỏa Nổi giọng trừng hắn người mới béo, trâu lương cũng ngẩn người, Ta béo sao? bụng người cũng toàn là thịt mỡ. cuối cùng thì lâm dạ hỏa cũng đạn nghĩ ra chiêu phản kích, vì vậy liền liếc eo trâu lương, đắc ý nói: chỗ nào trên bụng ta có mỡ? trâu lương cúi đầu nhìn một cái, tầm nói cơ bụng lẹo tử 6 muối rất chỉnh tề mà. Bụng béo chỗ nào chứ Lâm dạ họa ăn ốc Nói mò mẹ khẳng định Ông đây ôm ngươi Kẻ một đường về Đương nhiên là biết rồi Hắn vừa mới nói xong Long kiều quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh Ở bên cạnh cũng tò mò hỏi hắn Ngươi ôm hắn làm gì Ách Lâm dạ họa biểu biểu môi Phùng tiểu khuôn mặt Cướp hải sản trong bát của trâu lương ăn Người béo như vậy để ta ăn hết giúp ngươi Ta béo bụng chỗ nào Trâu lương đột nhiên kéo lại tay lâm dạ họa để cho hắn sờ bụng mình Người thử kéo ra một chút mở bụng cho ta xem Mới không thèm Lâm dạ họa giảy rùa Trâu lương lại kéo tay hắn dán vào bụng mình Cứ cò cưa qua lại như vậy Cuối cùng Lâm dạ họa quyết định không thèm để ý nữa tầm nói Sờ thì sờ chứ Dù sao thì cũng không lỗ lẽ gì Thế nhưng Lúc đó trâu lương có hơi dùng sức một chút Vì vậy tay của Lâm dạ Hỏa Cũng sờ sâu xuống dưới một chút Nha yeah. Mọi người đột nhiên nghe Lâm dạ họa hét thảm một tiếng Rút tay lại nhảy dựng lên, chạy đi rửa tay, Trong miệng còn không ngừng làm bầm cái gì nè. Sợ phải thứ bẩn rồi, tay sắp thối rồi. Mọi người vừa ăn vừa chỉ mãi lo ăn, Cũng không có chú ý chuyện bên này, Nên không biết việc hai người cò cưa kéo đẩy, Cho nên càng tò mò. Lầm dạ hỏa sợ phải cái gì rồi? Hắn sợ phải cái gì rồi? Long Kiều Quảng hỏi Trâu Lương Trâu Lương hò khàng một tiếng Ý bảo Long Kiều Quảng mau ăn cơm đi Đừng có nói nhiều nữa Còn Minh thì lại lúng túng nè ăn cơm rang Cũng không chịu nói gì Ban Thái Sư bưng mặt ăn cơm chiên Nhìn bao duyên không biết đang trò chuyện gì đó Với nhi tử ban dục của Minh Tay ly nhẹ nhàng đụng bao chuẩn một cái Tà nói này Hai phòng phụ của ngươi cũng quá náo nhiệt đi Ban thái sư nói nhưng lại không nghĩ thấy tiếng bao chuẩn trả lời Thái sư tò mò quay mặt nhìn sang một cái Chỉ thấy gương mặt của con cọp đen thui đang ở trước mắt mình Nương nghe. Thái sư bị dọa cho ngồi phịch cái xuống đất Vừa rồi, bao chuẩn liền mang cơm rang mình không ăn hết để sang bên cạnh cho tiểu ngũ ăn. Tiểu ngũ còn đang cúi đầu ăn cơm rang đây, lại thấy thái sư cọ cọ mình, cho nên liền xoay mặt một cái sang, lại không ngờ thái sư ngã luôn đè đất e. Bao đại nhân nhìn bàn thái sư đang ngồi trên mặt đất liền hỏi: lão bàn, ngươi làm cái gì đó? Một đống tuổi rồi mà cũng không biết quy củ dùng bữa gì cá? Công tôm ở đối diện cũng gọt đầu Đúng vậy, quy củ ăn cơm là rất quan trọng đó Khé miệng bạn thái sư giật giật, vỗ ngực một cái Được a tài còn tưởng tên hát tử kia hiện nguyên hình rồi chứ Phóc Túc Thanh ở bên cạnh nghe được lời này Đột nhiên muốn phục cơm một cái Cũng may là hắn giữ lại được Bao trận liếc bàn thái sư, đem cơm chiên mà bàn thái sư đang ăn đổ luôn vào bát cho tiểu ngủ. Ai? Bàn thái sư ngồi lại, hán nghị với bao chuẩn. Bao chuẩn trừng cái bụng hắn, ý là người cần giảm cân. Ông hầu cùng thiên tôn rất tinh tế mà vừa uống rượu vừa thưởng thức cá mú. Nhìn mọi người trong viện vừa ăn vừa trêu chọc nhau, cũng không khỏi cảm Cảm khái. Ai nha, đây chính là tuổi trị a Một trăm năm trước chúng ta cũng hoạt bác như vậy a Chính lúc này, Vương Triều chạy từ bên ngoài vào Tiểu lương tử, người nhà cháu đến. Tiêu lương hơi sững sờ một chút, Ngay sau đó liền vỗ đầu một cái. a có lẽ là đương cháu sai người mang bất họa đó đến lâm dạ họ cũng ngẩn đầu lên lúc này mọi người cũng đã nghĩ tới trước kia lâm dạ họ nói đến cảnh trong mơ tiểu lương tử nói cũng đã nhìn thấy cảnh đó trong một cuốn họa thư của nương bé vì vậy bé liền dùng bồ câu đưa thư về bảo nàng gửi tới đây có lẽ bây giờ người truyền thư của lan vương đã tới nhanh chóng mời vào bao đại nhân thật sự rất khách khí Người ta từ rất xe chạy đến đó Chị trong chốc lát Đã thấy từ bên ngoài một nữ nhân chạy đến Nhìn qua khoảng độ hơn 40 tuổi dáng người cao gầy Một tay cầm một chiếc thiết sản tử Một tay cầm bọc hành lý Vừa mới vào phong để gọi lớn Tiểu lương tử Ê Tiêu lương nhanh chóng nhảy lên nhào qua Nghĩa mẫu Nữ nhân kia đưa tay ôm lấy tiêu lương Nhớ nghĩa mẫu không? Nhớ nha Tiêu lương ôm nữ nhân đó, bộ dạng rất thân thiết Ánh mắt mọi người lại dừng trên cây thiết sản trên tay nữ nhân kia Hoặc Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh không nhịn được thốt lên Đây chẳng phải là thiết sản nương nương viên thiên thanh sao? Mấy năm nay không gặp rồi. Triệu phổ cũng gọt đầu. Sau khi viên thiên thanh đặt tiêu lương xuống, cũng chào hỏi với bọn triệu phổ. Vì viên thiên thanh này là tỷ muội kết bái với mẫu thân của tiêu lương, đương nhìn nàng là một nữ nhân mẹ xin thường, một chiếc thiết sản uy lực phi thường, là một mảnh tướng của lang vương. Bông trưa phổ đều biết nàng Vị này thật sự không phải dễ chọc vào Nói dễ nghe thì đây chính là nữ anh hùng Mà nói khó nghe một chút Thì người này cũng giống hệt mẫu thân tiêu lương Là đệ nhất đệ nhị cọp cái tay vật Người lại tự mình đưa tới à Lâm dạ họa cũng đã rửa xong tay trở về rồi Vừa vào trong sân nhìn thấy viên thiên thanh cũng sững sốt Lúc tỷ ta tìm được cuốn họa thư này ta cũng có ở đó Nếu như các người muốn hỏi chuyện lúc đó Ta chính là người rõ ràng nhất Cho nên ta đến nói cho các người biết Vừa nói Viên thiên thanh vừa bộ vỗ đầu tiêu lương Tỷ tỷ cùng tỷ phu ta rất là lắng cho đứa nhỏ này Cho nên bảo ta đến xem một chút À đúng rồi Nói đến đây Viên thiên thanh lại quay sang nói với tiêu lương Nương còn có mang rồi, còn sắp được làm kè kè đó Thật á Tiêu lương nhảy dựng lên Tiểu đà hay tiểu mũi nha Là tiểu mũi Viên thiên thanh cười một tiếng Mấy hôm nay phụ thân con rất vui à Bảo con nửa năm sau nhớ về nhà đón mũi mũi ra đời Oh. tiêu lương mừng rỡ nhảy nhót, sau đó nắm lấy tay tiểu tứ tử. cẩn nhi, ta có muội muội e. tiểu tứ tử cũng vui vẻ thay tiêu lương. viên thiên thanh nhìn sang tiểu tứ tử, tâm nói, ai nha, đứa nhỏ này thật đẹp e. sau khi dùng bữa xong, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu họa thư. Vừa nhìn tên cuốn họa thư, mọi người đều có chút nhịn không được. Lần trước tiêu lương nói cái gì mà, khảo lưu phổ, mọi người nghe xong đều không hiểu được. Lúc này vừa mở ra nhìn lại, rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra là luyện ngục phổ. triệu phổ dung bỉ mặt rất bội phục mà nhìn tiêu lương, luyện ngục mà cũng nhìn thành khéo lưu Thôi ngươi đừng có tối ngày chạy theo ta học công phu nữa, đi theo công tôn học thi thư đi. Tiêu lưng lúng túng gãi đầu, công tôn thì có chút ý tứ, trừng mắt nhìn hắn một cái, triệu phổ lại không gọi hắn là thư ngốc mà gọi là công tôn. Tiểu tứ tự rất hài lòng mà gật đầu, ban nảy bí lặng lị nói với triệu phổ, không cho phép gọi là thư ngốc nữa. Phụ thân không có thích nghe, cho nên triệu phổ mới đổi sang cách gọi như vậy a Triển chiêu mỗi từng phần cuốn họa thư ra, quẻ nhiên là một cuốn luyện ngục đồ, hình vẽ trong đó rất sống với những gì mà Lâm Dạ Hỏa mô tả. Tất cả mọi người cùng nhìn Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa lại nhìn trầm trầm cuốn họa thư kia hồi lâu, cũng cảm thấy kinh ngạc có rất nhiều chỗ giống hết liệu có phải là hội bí tại tầng xem qua cuốn này người không nhớ rõ sao trâu lương hỏi làm dạ họa vỗ vỗ đầu sau đó lại lắc đầu không nhớ rõ lắm nếu như lúc quá nhỏ thấy được thứ gì đó đặc biệt là những thứ đáng sợ hoặc kỳ quái thường sẽ nhớ lâu mà có rất nhiều trường hợp sĩ nằm mơ thấy Hơn nữa còn không phân rõ thật rẻ nữa. Công Tôn nói: Thí dụ như khi còn quá nhỏ bị chó đuổi, như vậy sẽ sinh ra sợ chó, khi nằm mơ thường nhìn thấy mình bị chó đuổi. Lâm Dạ Họa gật đầu một cái. Chẳng lẽ khi còn nhỏ mình đã thấy qua họa thư này, nhưng mà cảnh mình thấy hình như thật hơn một chút a. E. Đúng rồi. Bạch Ngọc Đường hỏi viên Thiên Thanh: Người nói lúc lấy được bức họa này thì đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt gì sao? Đúng vậy, viên Thiên Thanh gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại nhìn Triển Chiêu một cái, cảm khái: Ai nha, Nam tử Trung Nguyên thật là đẹp mắt a Ta cùng tỷ Tỷ tìm thấy nó trong một cổ mộ ở Sơn Động. Viên Thiên Thanh nhớ lại, nói Lúc ấy là trạng vạn tối, chúng ta đi theo đường tắt trên núi. Tị tị thấy ở vách núi đối diện có một cái sơn động, bên trong đó hình như là có một lão nhân đang ngồi. Vì vậy, hai chúng ta liền đến xem một chút, xem có phải là có lão nhân nào đó bị mắc kẹt hay không, hoặc là có vị cao nhân nào ở đó. Lúc vừa đi vào nhìn một cái, Thì ra là một lão hòa thượng đã viên tịch Hòa thượng sao? Mọi người cùng tò mò Đúng vậy, lão hòa thượng ấy rất kỳ lạ Mà điều kỳ lạ nhất chính là Rõ ràng hắn đã chết Thế nhưng thân thể lại không hề rửa nát mà cứng lại Viên thiên thanh nói tiếp Lão hòa thượng đó cứ ngồi như đang tỉnh tọa Hai tay cầm chính là cuốn họa thư này Mọi người càng cảm thấy ly kỳ, tiếp tục lắng nghe Tỷ tỷ ta rút cuốn họa thư này mở ra Vừa nhìn qua hai tỷ mũi ta cũng giật mình Tâm nói đây là họa cái gì a sao lại kinh khủng như vậy Viên Thiên Thanh vừa nói vừa thở dài Mà đúng lúc đó, một trận sơn phong thổi qua Các người đón có chuyện gì xảy ra Tất cả mọi người cùng lắc đầu Trong nháy mắt lão hòa thượng đó liền tan thành khói bụi Chỉ một trận gió đã đem hắn cuốn thành tro bụi Cuốn vào trong sân cốc Viên thiên thanh nói xong còn có chút cảm khái Tỷ tỷ ta cảm thấy có thể là đã gặp được thần tiên Hoặc cao tăng đắc đạo nào đó rồi Nếu như đệ hậu duyên như vậy Thì cuốn họa thư đó chúng ta cần phải thu sự cẩn thận Đúng lẹ ly kỳ Bao chững gật đầu, không chỉ có vậy đâu. Viên Thiên Thanh vừa nói vừa rút ra từ trong ống tay áo một tờ giấy, nói Lão Hòa Thượng đó sau khi bị sơn phong thổi đi, tại chỗ ghế đá nơi hắn ngồi có khắc một hàng chữ, có lẽ là dùng nội lực mà khắc vào cho nên chữ được khắc rất sâu. Lúc đó chúng ta nghĩ nên chép lại, sau này có thể sẽ có ích. Mọi người vội vàng tiến đến xin tờ giấy kia, chỉ thấy trên giấy có viết một câu: Muốn vào luyện ngục phải có hỏa phụng dẫn đường, phụng ẩn trong ngọc, gặp họa mới lộ ra, không có được phụng mà vào thì nhất định là vạn kiếp bất phục. Nhớ lấy nhớ lấy. Đông Đồ Án Quyển 7 Chương 174 Mồi ngon cầu ké lớn Muốn vào luyện ngục phải có hỏa phụng dẫn đường Phượng ẩn trong ngọc gặp họa mới lộ ra Nếu như cứ thế mà vào thì nhất định vạn kiếp bất phục nhớ lấy, nhớ lấy Câu nói này của Lão Hòa Thượng khiến cho mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện Trần tu kia muốn thuộc hạ của hắn tìm ngọc khắp nơi, lại còn nói phải là khối ngọc vừa gặp lửa thì hiện ra hình phượng hoang. Có phải là vì câu nói, phụng ẩn trong ngọc này không? Căn cứ vào những gì lão hòa thượng kia nói, chỉ có đoạt được khối ngọc kia thì mới có thể thành công vào được luyện ngục, nếu không chính là vạn kiếp bất phục e. Như vậy, vụ án này cũng đã rõ ràng rồi. Triển chiêu nói, Nhưng mà khổi ngọc đó đang ở đâu? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, liền đem luyện ngục phổ kia lật từng trang mà xem, mà càng xem lại cảm thấy kinh hãi không thôi. Thì ra bên trong luyện ngục phổ còn có bảy bảy bốn mươi chín cửa, mỗi cửa đều có bích họa, Trên bích họa đều là những điểm luyện công mấu chốt. Chỉ khi nào luyện được hết toàn bộ các cửa này mới có thể chân chính luyện thanh họa nội lực. Mẹ xung quanh mỗi cửa lại có vô số điểm mù. Chỉ cần đi sai một bước là có thể rơi vào vực sâu hỏa ngục. Cho nên mới nói lẽ nhất định phải có người dẫn đường. Mặt khác, trên cửa luyện ngục còn có cơ quan. Sau khi cơ quan này được tháo dở, Lửa luyện ngục sẽ tản sang hai bên Khi cửa mở ra nó cũng sẽ không phóng ra ngoài Làm bị thương người vô tội Mà muốn giải khai được cơ quan này Trên luyện ngục phổ có viết một chữ phụng bên cạnh Có nghĩa là vẫn cần đến khối ngọc kia Ngọc có phụng Mọi người cầu mày nhìn nhau Ai cũng chưa từng gặp qua loại ngọc này Thậm chí cũng chưa bao giờ nghe nói tới Ngọc sao? Ngọc có rất nhiều loại A, e. rốt cuộc là cái gì Ngọc? Hơn nữa là bồ Ngọc hay chiến Ngọc? Cũng có quá nhiều loại, khó trách sao lại tìm đến trăm năm cũng tìm không được A. E. Lâm dạ họa đứng bên cạnh bàn đá, một tay sờ cằm, một tay lại chơi đùa cùng cúng con. Mẹ trâu lương thì lại nhìn chăm chăm cuốn họa thứ kia, nhìn vào ký hiệu của con phượng hoàng trên đó mè ngẩn người. Phượng hoàng này, nhìn quen mắt à Châu lương lại nhìn Lâm dạ hỏa một cái Chỉ thấy hắn ta đang nguyệu đầu đứng trên ghế mà lật thư họa Hình như cũng không phép hiện ra điều gì khác thương Vì vậy hắn cũng không có nói nhiều nữa Mà trong tất cả mọi người ở đây Ban Thái Sư và Bạch Ngọc Đường là những người có hiểu biết về Ngọc Thạch Nhất Nhưng mà cả hai người cũng không hề nhớ là Để từng gặp được hoặc nghe qua về loại ngọc này Chính lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, Vương Triều lại chạy vào bẩm báo Nói trong cung phái người đến Bao đại nhân bảo hắn mời người vào trong chốc lát sau, liền thấy thái giám bên cạnh triệu Trinh đi tới Trường Công Công Bao chuẩn đứng dậy Trương Công Công này đi theo Triệu Trinh để nhiều năm, tuổi còn trẻ, công phu lại tốt. Triệu Trinh thường để hắn lặng lẽ đi truyền tin. Trương Công Công lần lượt hành lễ với mọi người, sau đó tiến tới nói nhỏ với Bao Chẩn. Bao tướng Hoàng thượng sai tay tới truyền tin. Bao Chẩn gật đầu. Nhi tự của Thái thú Quý Dương cũng tới tham gia Khánh điển. Trương công công ngay mắt với bao đại nhân mấy cái Ban này các quan viên đã đặc biệt ra xét Nhi tự nhỏ nhất của thái thú năm nay hạng cũng sắp đến bốn mươi Mẹ quê nữ đã đưa vào cung căn bản là giả Hoàng thượng liền phái người đến quý dương điều tra Xem có phải là bên thái thú kia xảy ra chuyện gì hay không Cho nên Mọi người cũng đã hiểu ý hắn Lần này lại tới thêm một nhi tự của Thái Thú Quý Dương Không biết có phải lại là rẽ mẹo hay không nữa đây bao chuẩn cho người tiện trương công công Sau đó quay lại nhìn mọi người một chút Liệu có phải là trần tu mạo hiểm đến tham gia khánh điện của Hoàng Cung hay không? Mọi người liền liếc nhìn nhau một cái Chuyển chiêu đột nhiên nhìn viên thiên thanh đang ngồi bên cạnh bóc quýt uống trà Nói Hắn có đi hay không cũng không có ai biết rõ Có điều e Cũng có một biện pháp để dẫn hắn tới Bạch Ngọc Đường dường như đã hiểu ý của triển chiêu Nói Ý của ngươi là Nếu như khối ngọc kia xuất hiện Hơn nữa lại còn được đưa vào hoàng cung Ban đêm có thể hắn sẽ mạo hiểm để đến trộn ngọc Triển chiêu gật đầu một cái Kể hay e Chiêu phộ cũng cảm thấy kế này rất tốt, đồng thời cũng hiểu được tại sao triển chiêu lại nhìn viên thiên thanh. Nếu như người nào đó đột nhiên đưa ra một khối ngọc như vậy, có lẽ sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Thế nhưng làng vương ở Tây Vật, cho người đưa tới một khối cổ ngọc, lại có thêm chuyện về một cao tăng viên tịch trong động. Lại nói thêm một chút về chuyện xưa của khối bích ngọc ấy, thì càng có thể tăng thêm tính thuyết phục. Dĩ nhiên, mọi người cũng phải thương nghĩ thêm Để làm sao có thể biên soạn ra một truyền thuyết khiến người ta không thể nghi ngờ mới được Buổi chiều, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến phụ cận Kim Đình Dịch Quán một chuyến Âm thầm quan sát một chút Nhi tự của thái thú quý dương kia, khoảng chừng 30 tuổi Nhìn qua còn cảm thấy thật ôm hòa Thế nhân xích luyện đường đó có người tình thông thuật dịch dung Có nhìn như vậy cũng không thể đánh giá được con người thật bên trong Cho cho tới khi mọi người cùng trở lại khai phong phủ Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đến gặp Ngụy Thương Hỏi hắn xem tướng mạo của Trần Tu đó trông thế nào Ngụy Thương nói Trần Tu thường mang mặt nạ Hắn cũng chỉ gặp có mấy lần mẹ thôi Tướng mẹo của Trần Tu cũng không tệ Có điều có thể là do hắn luyện công cho nền tóc hơi có màu hồng Hơn nữa, khi hắn gặp lửa hoặc tâm tình kích động Cặp mắt sẽ biến thành màu xanh biếc. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhớ lại lời Vương Đông nói Khi hắn mới vào xích luyện đường Thấy được Trần Tu điêu mặt mẹ Khi đó hắn cũng nhắc tới chuyện này Hắn nhìn Trần Tu từ xa. Hai mắt của hắn cũng có màu xanh như màu mắt dẻ thú vang đêm. màn đêm cũng rất nhanh đã buông xuống, mọi người cũng đã đổi sang lễ phục. Tối nay người vào cung cũng khá nhiều, toàn bộ khai phong phủ đều tràn ngập một không khí hân hoàng hớn hở. Bao trận dẫn theo đám người chuyển chiêu vào cung thật sớm, tiểu tứ tự cùng tiêu lương ở trong hậu cung chơi cùng với bàn phi và hương hương. Lúc ánh đen được đốt lên rực rỡ Sứ già các nước cũng rối rít mang theo cống phẩm Chuẩn bị vào cung Hoàng đế triệu trinh này thật sự thì cũng không tệ chút nào Mặc dù hắn có trong tay một đại tướng quân bất bại triệu phổ Thế nhưng hắn lại không hề có ý định chinh phạt mở rộng bờ cõi Vì vậy những nước láng giềng cũng tương đối thần thiết Mà những nước nhỏ ở xa một chút thì lại không ít nước nhận được chiếu cổ của Đại Tống. Đồng thời triệu phổ đã kiềm chế được mấy quân binh lớn như Liêu quốc cùng Tây Hạ, khiến bọn họ cũng không dám nổi binh thảo phạt các tộc khác, cho nên cũng có rất nhiều nước nhỏ vì vậy mà có thể ổn định nghỉ ngơi. Cũng bởi vì như vậy mà những tiểu quốc này mới rối rít chuẩn bị lễ vật đến bày tỏ lòng hậu thiện đến vậy. Triệu Trinh cũng không có yêu cầu quá lớn đối với lễ vật, chỉ cần người có thành ý, cho dù người đưa phấn thơm đến cũng được, hơn nữa lễ vật cũng sẽ trực tiếp được đưa luôn vào kho, để đến khi dạ hội mang ra cho chư quốc sứ giả cùng thưởng thức. Thủ vệ ngoài cửa thanh cũng đã được thay bằng máy ảnh vệ, mỗi người vào cung đều phải đệ trình bái tiếp, cùng những thứ có thể chứng minh danh phận. Mấy ảnh vệ này mọi người đều nhìn mọi người bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy Mà lúc này, nhi tự của Thái Thú Quý Dương lại có tên gọi là Trương Hảo Mọi người cùng câu mày Trương Hảo lại là cùng chữ Hảo với Trần Hảo năm xưa, chẳng lẽ lại là trùng hợp Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lâu ý đến Trương Hảo đó Hắn mang theo hai tùy tùng Lễ vật hắn mang tới Cũng không phải là trân bảo hiếm thế gì Cho nên để sớm được nhập kho Mà các đại quan viên đại tống Phần lớn đều làm như vậy Cho dù là hậu lễ Cũng không có mang ra Tránh bị người trêu chọc Thế nhưng ngoại tộc lại không muốn thế Bọn họ chỉ muốn tiến cống Lại còn muốn cạnh tranh một chút Nhà ai mà chẳng có chút bẻo bối chứ Vì vậy liền muốn nhân cơ hội này Thể hiện một chút dù sao thì cũng chẳng tổn thất gì. vì vậy tiếng hội cứ vậy mà rất náo nhiệt tiến hành. bên ngoài ngự hoa viên cũng mở mấy bàn tiệc, các quan viên đều đến ăn uống một chút. dù sao thì cũng là triệu trinh mời khách. lúc này hắn lại không ở đây, cho nên những quan viên này cũng chỉ đơn giản là tới ăn một bữa rồi ai về nhà nấy. thế nhưng trong ngự hoa viên thì khác. Mọi người cũng cần phải tuân thủ lễ nghi hơn Vì Triệu Trinh cũng đang có ở đây mà Quả nhiên, hôm nay đủ trang trọng e Ngay cả Thái Hậu rất ít xuất hiện cũng tới Thật ra thì, Thái Hậu tới là để nhìn xem Nhi tự của Thái Thú Quý Dương một chút Thái Hậu có giao tình cùng Thái Thú Quý Dương Nữ nhi giả trước kia nàng chưa từng gặp qua nên không biết Vẫn tưởng là do thái thú muộn sinh mẹ có được Thế nhưng hôm nay biết được rồi cũng té hỏa Không ngờ người này lại là một cao thủ dịch dung Để thế lại còn là một ném nhân Nếu như có ý đồ đánh lén triệu trinh thì phải làm sao đây Thái hậu lần này cũng thật lo lắng Điên phá luôn cả hai vị quý nhân khác Từ nay nàng cũng không trọn bừa phi tử cho triệu trinh nữa à Khái hậu ngồi bên cạnh Triệu Trinh, quan sát thật kỹ Trương Hảo kia, nhìn một hồi lâu sau đó, liền quay mặt nhị nhàng lắc đầu với triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi cách đó không xa một cái. Mọi người của Khai Phong Phụ cũng hiểu được, quả nhiên, Trương Hảo này chính là giả mạo. Công Tôn ngồi bên cạnh Triệu Phổ, luôn cảm thấy không có tiểu tứ tử bên cạnh thật khó chịu. Triệu phổ thấy chân tay hắn luống cuốn, liền nói Ai nha, tiểu tứ tự ở chỗ bàn phi có đồ ăn ngon, ở đó còn được ăn uống đầy đủ hơn ở đây nữa a Không phải, chỉ là không quen mẹ thôi công tôn gãi gãi đầu, miệng lại bị triệu phổ nhét vào một đũa đồ ăn ngon Ăn nhiều một chút, tối nay có khi còn có nhiều chuyện để làm Công tôn bị triệu phổ cứu thế đút mấy đũa, cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành ngơ ngát mẹ nhai nhai. Văn võ bé quan cũng nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là có một số ngoại tộc rất chú ý đến triệu phổ, cho nên mới âm thầm nghị luận với nhau ầm ý. Thự sinh kia là ai e? Triệu phổ lại tự mình đút cơm cho hắn e. Là thần y của khai phong phủ đó a Nghe, thần y sao? Quan hệ của hai người bọn họ không giống bình thường a Đương nhiên, nghi nói ngay kẻ nhi tử cũng cùng nhau nuôi mẹ Triển chiêu ngồi ở bàn bên cạnh Rất nhàn nhẽ mà ăn đồ ăn ngon Có vẻ phong hề hăng hái chút nào Triển chiêu vốn được bạch ngọc đường nuôi đến sắp hư rồi vẫn luôn cảm thấy trù nghề của ngữ trù trong cung không có tốt bằng trù phòng đại nương ở khai phong phủ. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, thực ra là do nguồn cung cấp thực phẩm không có được dồi dào và ngon bằng. Ngữ trù trong cung làm mấy món thịt cũng không tệ, thế nhưng là hải sản thì không có được ngon như khai phong phủ. Dù sao thì hải sản đều là do hẻm không đảo đưa đến khai phong phủ mà. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không hứng thú ăn uống lắm, liền biết mèo này thích ăn nhất là cá cùng hải sản, vì vậy liền thấp giọng nói với hắn: "Ăn ít một chút." Triển Chiêu liền liếc hắn một cái. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười. Thần Tinh Nhi vừa mới nói ban chiều có đưa tới một mẻ tôm tươi mới, mỗi con phải dài như cái đũa vậy. Mấy nha đầu đó đang chọn một phần đêm chân để cho ngươi trở về ăn e Đôi mắt triển chiêu lại sáng trừng lấp lánh e Bạch Ngọc Đường nói là hắn sắp được ăn tôm tươi ngon của hẻm không đảo rồi e con kia vừa to lại vừa dài Đêm chân rồi chấm giấm chua ăn thì quả thật là mỹ vị nhân gian e Vì vậy, tâm tình chuyển hộ vệ lại trở nên thật tốt Tiếp tục chọn mấy món đồ ăn vừa ý ăn tiếp A Quân thân lúc này đã tám xong chuyện của triệu phổ rồi Lại liền tám qua chuyện của triển chiêu Gì? Bạch Ngọc Đường lại tới nữa A Nghe nói cả năm nay hắn đều ở lại thai phong phủ A Nói là ở lại nuôi mèo gì đó Sao? Bạch Ngọc Đường chẳng phải là cẩm mèo thử sao? Lại thích mèo như vậy sao? Đúng vậy, mỗi ngày đều cho người vận chuyển hải sản hảo hạng từ hẻm không đảo đến để đút cho mèo đó À, thì ra là bạch ngọc đường yêu miêu như mệnh à Hôm nào gặp bao đại nhân hỏi thử xem là mèo gì vậy Đúng vậy, ta cũng muốn nuôi một con như vậy Đừng có mơ nữa, ta đã từng hỏi qua rồi Lão bao đó nói là một con mèo thiên hạ độc nhất vô nhị Vàng danh ngàn dặm Không thể mua được ở nơi khác đâu Là sao à Lão bao nói thẳng là Bạch Ngọc Đường đã ưng ý con mèo kia rồi Ngay cả ăn cũng đúc đến tận miệng Mỗi ngày đều mang thiệu nó ra ngoài Vào một vòng nữa Bạch Ngọc Đường có mang mèo ra đường bao giờ sao Chưa tưởng thấy quà a Thế nhưng toàn thấy hắn đi cùng triển hộ vệ mẹ Đây là lần đầu tiên Lâm dạ hỏa vào cung Dù tuyệt đều ngồi bàn thấp bì bì, Hắn ngồi cảm thấy rất không thoải mái Vì vậy liền đứng lên khỏi ghế Trâu lương đang ngồi bên cạnh hắn Cũng không có nói gì hắn Mà chỉ đơn giản chọn mấy món hắn thích ăn đặt trước mặt hắn Lâm dạ hỏa vẫn chưa thèm để ý trâu lương e Hình như vẫn còn vì chuyện nhéo lúc ăn trưa Mà đến giờ vẫn không được tự nhiên Trâu lương cũng không có biện pháp với hắn, tầm nói, là người sợ đại gia ta cũng đâu phải là đại gia ta sợ người đâu, chiếm được tiện nghi còn không vui vẻ a đại gia ta còn chưa có bao giờ bị người ta sợ qua đâu. Lâm dạ họa thấy trâu lương liếc minh, liền biểu môi một cái, nói ra một câu, không biết xấu hổ. Trâu lương than thở, Tâm nói, sao mình lại phải chịu thua thiệt như vậy chứ, hay là cứ dứt khoát sờ lại đi. Quân thân lúc này cũng để lại tám xong chuyện của triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rồi, vừa đúng lúc này lại thấy được trâu lương cùng lâm dạ hỏa. Vị mỹ nhân bên cạnh trâu tướng quân kia là ai e? Đó là một nèm nhân e, ai nha, thật lệ xinh đẹp e. Ngươi nhìn mắt hắn là bích sắc đó Liệu có phải là người ba tư không e Vậy thì có lẽ hắn chính là nam nhân rồi Nữ nhân ba tư ngực cũng rất lớn e người nói nhăn cụi cái gì đó Nghe nói đó là một cao thủ tuyệt đỉnh e Là đường chủ của hỏa phụng đường đó Ai Trâu tướng quân lại gấp đồ ăn cho hắn e Thật tệ mồm e Có phải ban nảy trâu tướng quân còn nói chuyện hay không? Mà lúc này khai phong phủ sao lại nhiều người như vậy à? Từ khi nào mà lão bao lại mời được nhiều cao nhân như vậy đến à? Ngày đó ta cũng đã hỏi rồi. Hắn nói sao? Hắn nói, hắn cũng không còn cách nào khác. Khai phong phủ của hắn phong thủy tốt cho nên đào hoa vượng à? Thiết! nhà môn đó âm trầm phát sợ mà còn nói cái gì đào hoa hơn nữa đào hoa cũng nhân tài thì có liên quan gì đến nhau tất cả mọi người đều xua tay bày tỏ có trời mới hiểu nổi bao đại nhân thì đang uống rượu xem cống phẩm của các nước bang thái sư ở bên cạnh liền dùng cùi chỏ mẹ đụng hắn một cái thấp giọng hỏi Ai? Người nghe thấy không? Bao đại nhân nhìn hắn một cái Nghe nói cái gì? Hôm nay có thể không được rồi Ngày mai có thể hoàng thượng sẽ biết Ban cát cầm ly che miệng Nhỏ giọng nói với bao đại nhân Bao trận cũng cầm ly rậu che miệng Hỏi Hôm nay là ngày đại cát đại lợi Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện không hay nào đó sao? Ban thái sư cười nhạt Cả nhà tri phủ thường châu phủ bị giết mấy chục mạng người Bao chuẩn kẻ kinh Ai ai Thái sư vội nhắc nhở hắn Chủ ý biểu lộ của người e Bao đại nhân vội vàng điều chỉnh lại biểu lộ của mình Câu mày hỏi Tri phủ thường châu phủ là người mới được phái tới năm nay sao Ban thái sư gật đầu một cái Có người nói là do đắc tội với người giang hồ Cho nên gần đây thường châu phụ cũng không được yên ổn lắm Bao chuẩn nhíu may một cái Làm sao ngươi lại biết Không có lý nào tin tức của ngươi lại nhanh hơn ta e Thái sư lại nhìn về hướng xa xa mà chít miệng một cái Bao đại nhân nhìn theo hướng tay hắn chỉ Chỉ thấy hắn chị chính là thái thú trữ giang trong khi tất cả những người khác đều vẻ mặt vui mừng thì lão thái thú này sắc mặt tái nhợt tâm sự nặng nề lại không ngừng lau mồ hôi thường châu phủ thuộc sự quản lý của trữ giang xem ra lần này cũng muốn lấy mạng lão thái thú đó rồi ngày vui thế này lại đến báo tan sự lần này là cả nhà mệnh quan triều đình đều chết hết Đây chính là đại án tử đáng sợ a Lại nói tới Bao đại nhân hơi nhíu mây một cái Nói Sao ta lại nhớ là năm ngoái Tri phủ thường châu phủ kia cũng chết chứ Ban thái sư thiêu mi một cái Tất nhiên là phải rồi Có điều Năm ngoái chỉ có một mình tri phủ chết Còn năm nay là chết kẻ nhà à Bao đại nhân câu mày năm ngoái cũng đã trở thành một huyền án, vụ án đó vẫn còn đặt tại Long độ cát. Lúc này lại là mệnh quan chưa nhậm chức được nửa năm để chết rồi, quả thật là ly kỳ e. Triển Hộ vệ không phải là người thường châu phủ sao? Hơn nữa nghe nói là Ma Cung cũng ở gần thường châu phủ nữa. Ban Thái sư biểu môi hai chúng ta ở trong cung cũng đã lâu, ta nghi ngờ đợi sau khánh điển bắt được trần tu rồi, rất có thể hoàng thượng sẽ đuổi chúng ta đến thượng châu phủ một chuyến đó. bao đại nhân cũng sờ sờ râu, lại nhìn vẻ mặt đưa đám của thái thú tử giang một chút, thật là án này còn chưa có phá xong thì án kia đã đến rồi. đang suy nghĩ, báp vương gia lại đẻ từ bên ngoài đi vào. Vui vẻ mè nói với Triệu Trinh Hoàng thượng, làng vương bạo ở Tây Vật cũng phải sứ giả đến a Mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc Có không ít sứ giả ngoài tộc cũng hai mặt nhìn nhau Làng vương bạo sao? Vậy chẳng phải là làng vương tiều thống hải sao? Làng vương bạo ở tận Tây Vật xe xôi Là cách đại tống khỏe xe Hơn nửa từ xưa đến nay, Tiểu Thống Hải đều không hề làm thân với bất cứ đại quốc nào, là một người rất thần bí. Có điều thân phận hắn rất đặc biệt, hắn chính là vương, một vương Tây vật. Ngay cả Liêu Quốc cùng Tây Hạ cũng phải nhức đầu với hắn. Tại sao mà? Ngay cả Lam Vương cũng đưa tới lễ vật mừng tiểu công chúa của Triệu Trinh ra đời. Quả thật là một vinh hạnh quá lớn rồi. Triệu Trinh đương nhiên là rất vui vẻ, liên sai người nhanh chóng mời người vào. Người tiến vào tất nhiên không phải là ai khác, mẹ chính là Viên Thiên Thanh. Viên Thiên Thanh danh tiếng hiển hách, lại càng khiến chúng thần ngạc nhiên hơn. lan vương quả nhiên quẻ khách khí, lại phái kẻ đại tướng quân của mình tự mình đưa lệ vật đến nữa chứ. Viên Thiên Thanh cũng rất khách khí, Nói là Lan Vương đem thâm nhi tựu của mình phỏ thác cho cổ vương gia dạy binh luyện võ. Mà mỗi khi giờ tí đến, tiểu vương tử lại thường viết thư về nói rằng Người của thai phong phủ cùng mọi người trong cung đều rất yêu thương hắn, đều dạy hắn những điều hay lị phải. Vì vậy Lan Vương muốn đặc biệt gửi tới tiểu công chúa một món lễ vật coi như là cảm ơn. Viên Thiên Thanh học theo những gì mẹ Công Tôn viết cho nàng, mẹ nói đến lâu lót rồi chảy. Triệu Trinh thì nhấp mực gật đầu. Thế nhưng tâm lại nói, đây chắc chắn không phải là những lời mẹ Tiểu Lâu Manh, Tiểu Lương Tử kia nói. Văn Phong là luộc thế mẹ. Triệu Phổ lại ngồi một bên mẹ khoanh tay gật đầu. Đương nhiên, phụ thân của Nhi Tử ta đương nhiên là Văn Chương là luộc rồi. Công tôn nhà ta là thiên hạ để nhất tài tử đó. Công tôn đang ăn đồ ăn, nhìn triệu phổ bên cạnh cứ lắc lắc cái đầu cũng cảm thấy buồn cười, liền đút một miếng thịt cá vào miệng hắn. Triệu phổ nhai nhai, nhai nhai e, rồi cười hiếp mắt với công tôn. Kẻ không có xương e, ngoan! Công tôn thấy hắn cười như sắp không thấy trăng sao có chút hết nói nổi, sau đó cũng lắc đầu mề giúp hắn gỡ xương cá. Quân thân lại cảm thấy buông bực, khải phong phủ thật thần kỳ a, e. không chỉ chiêu mộ được nhiều cao thủ võ lâm như vậy, thậm chí ngay kẻ nhi tử của Lan Vương Tiêu Thống Hải cũng nuôi luôn nữa a. E. Bao đại nhân cùng bạn thái sư thì lại nhìn nhau một cái, nhẫn cười. Đã nói là đào hoa vượng mà. Đó lớn đó bé đều đua nhau nở đầy cả vườn rồi a Sau đó liên thấy viên thiên thanh mở ra một cái hộp Lấy ra từ trong hộp một bích ngọc hình phượng hoàng. Chúng thân liếc mắt nhìn một cái Người giỏi kiềm chế cũng làm rớt cả ly Đều nhịn không được mẹ than thở Hảo Ngọc A Ban cát tò mò hỏi bao chuẩn. Lấy ở đâu vậy? Cái này quẻ xứng với quốc bảo A. bao Đại Nhân nói, Bạch Thiếu Hiệp bảo Bạch Phúc mang tới, Hình như là cổ ngọc, Mà cũng là tới từ Tây Vật, Thế nào, đủ dọa người chưa? Bàn Cát Nhất Mực gọt đầu, Tầm nói, Bạch Ngọc đường đầu tư thật lớn A, Một khối bảo ngọc thế này, Mà lại làm như một cục gạch, Dễ dàng miếm cho khai phong phủ A. Hoàng thượng, lai lịch của Ngọc này rất lớn đó. Vừa nói xong, viên thiên thanh liền đem chuyện của mình cùng tỷ tỷ, làm thế nào tìm được sơn động trong rừng kia. Cùng với việc gặp được hòa thượng đã viên tịch, cùng việc hai tay hòa thượng đó cầm trong tay khối bích Ngọc này đều nói ra một lần, lại còn nói thêm chuyện khi hòa thượng kia tàn thành khói bụi, trên nền đất nơi hắn ngồi có để lại mấy chữ. Phượng ẩn trong ngọc Phượng ẩn trong ngọc sao? Triệu Trinh cũng hiếu kỳ Chẳng lẽ là nói trong bích ngọc này có ẩn dấu phượng hoàng sao? Viên Thiên Thanh nói Cái này nàng cũng không biết rõ lắm Có điều thần tăng đại sư Tây Vật có nói qua Đây chính là đại phú đại quý ngọc Vô cùng quan trọng Cần bảo quản cẩn thận không được để gần lửa Triệu Trinh gật đầu, nói hắn dĩ nhiên sẽ không thể để cho Ngọc Quý như vậy gần lửa được, vì vậy lại thêm một phen khách khí nữa. Thái hậu lại tự mình đứng lên, mang theo viên thiên thanh đến hậu cung gặp bàn phi một chút, càng khách khí hơn. Mang kịch này có thể nói là diễn vô cùng chân thật. Đám người chuyển chiêu cũng đều nhìn trộn vị nhi tự của Thái Thú Quý Dương kia, quả nhiên. Kể từ khi Bích Ngọc kia xuất hiện, đôi mắt của hắn đều dán chặt vào đó, một khắc cũng chưa từng rời đi. Triển chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường một cái, mắt cầu rồi. Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng lau khuấy miệng triển chiêu một cái, sau đó lại nhìn triển chiêu một cái. cơm dính Còn chưa có dứt lời, triển chiêu đã hấp một cái ngậm luôn ngón tay của bạch ngọc đường một cái, liếm đi hạt cơm dính ở đó Liếm xong rồi, triển chiêu mới ngẩn người gại gãi đầu Có nên liếm hay không e, thế nhưng không thể bỏ cơm lại e, không được lãng phí lương thực e Mẹ nhìn lại bạch ngọc đường lúc này, bạch ngủ xe lại sững sốt hồi lâu Sau đó lại đưa ngón tay kia lên miệng, liếm lại lần nữa Sau đó làm như không có việc gì mà tiếp tục uống rượu. Lần này, lỗ tai Trĩ Chiêu cũng có chút nóng. Ma ngủ giá lúc này thì lại rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau này lúc Y Miêu cũng nên cắt ra thành từng miếng nhỏ như vậy mới được.